Hôm nay là 30 Tết rồi, trên đường ra bệnh viện để lấy bệnh. Tuấn thấy không khí Tết đã lan tràn khắp mọi người. Nhà thì đang cúng ông bà, nhà thì tất bật dọn dẹp trang hoàng để đón năm mới. Nhìn gia đình người ta sum hợp bên mâm cơm ngày cuối năm, làm cho Tuấn chật thấy chạm lòng. Hình như những thứ đó là điều xa xỉ đối với nó, ở ngay lúc này đây. Và hôm nay cũng là một lần đầu tiên Tuấn vào cái bệnh viện này để lấy bệnh. Nó cho xe chạy từ từ vào cổng bệnh viện cứ bảo vệ bước ra hỏi Ờ, xe vô làm gì đó em à, Dạ, vô trước bệnh anh à Ờ, xe của ai vậy Tuấn không biết khứa hỏi câu đó Với cái ý gì Cho nên cũng trả lời luôn Dạ, chú xe kêu vô Em cũng biết ai điều xe nữa Em chạy hướng cho đi Khứa bảo vệ không nói câu nào Quát tay cho xe nó chạy vô thái độ này là sao Hình như có cái gì đó mà Tuấn chưa được hiểu cho lắm Hôm nay nó lấy ca bệnh từ thiện ở đây Tặng chủ xe nói trường hợp này Đã được một hồi từ thiện trả toàn bộ chi phí vận chuyển Chắc là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt gì đây Một cái băng ca của bệnh viện được đẩy ra bởi ông anh điều dưỡng Theo sau là bà cụ chắc ở 670 Nằm trên băng ca cũng là một ông cụ tầm 70 tuổi Tuấn nhanh chóng tiến lại giúp bà cụ bỏ mấy cái vỏ hành lý đã cũ lên xe Sau đó thì cùng với ông anh điều dưỡng Chuyển ông qua cái băng ca của xe dự định đóng cớp xe lại Thì nó thấy hai khứa mặc đồ bảo vệ Tiến nhanh lại xe của nó cho nổi lớn Xe này ở ngoài Ai cho mày vô đây rước bệnh vậy Nó vẫn để cái cớp xe như vậy Rồi quay lại giải thích Ủa, xe này vô rước bệnh từ thiện mà mấy anh Từ thiện hay không á Tao không cần biết Xe ngoài không có được chỗ đây Ở đây chỉ có xe của bệnh viện thôi Tuấn nghe thằng cứu bảo vệ này nói chuyện Hơi chướng cái lỗ tai rồi Xe của bệnh viện thì làm gì đủ Cho bệnh nhân xuất viện trong một ngày Bây giờ đây nó cũng đã từ từ hiểu được Cái tình huống này rồi Chắc cũng là kêu xe ngoài vô Với giá cắt cổ đi mà Tuấn cố gắng bình tĩnh mà giải thích tiếp Dạ em cũng chạy xe mướn, Chứ có biết gì đâu mấy anh Mà xe này bên từ thiện trả hết chi phí rồi Nếu bên bệnh viện á Có chuyến xe từ thiện nào khác thầy thế Thì em chạy xe không về liền Mấy khứa bảo vệ hình như cứng họng Sau câu nói của Tuấn Nhưng tụi nó vẫn cố lắp liếm Mày không cần nói nhiều Đây là quy định Lúc này thì Tuấn cũng hết còn khả năng Để nói chuyện phải quấy Với mấy thằng khứa này nữa rồi Nó phàn luôn Quy định gì mà kỳ cục gì Mấy ông đem tờ giấy nào ra đây coi cho tụi con cái quy định nó ra coi Lúc này chắc thấy tình hình căng thẳng Cho nên bà cụ trên xe bước xuống tiếng lại năng nỉ hai cư bảo vệ Mấy chú ơi Làm ơn làm phước Ông nhà tôi bị tiêm không có tiền để mổ Bây giờ cũng không có tiền mướn xe về quê Mấy chú làm ơn đi mấy chú Mà hình như cái lời van xin khẩn thiết của bà cụ Cũng không làm thay đổi được tụi nó Một thằng khác lại lên tiếng Đây là quy định Muốn xe tự thiện cái gì á bà làm đơn, chờ đợi ban giám đốc duyệt đi. Lúc đó thì có xe vậy. vậy đợi tới khi nào chứ chú? Tôi làm đơn mấy ngày trước rồi mà có thấy vậy đâu. Mà mỗi ngày tiền này tiền kia, vợ tôi không có tiền gì nữa đâu mấy chú à. Tuấn nhìn vào đôi mắt của bà, nó cảm thấy một sự tuyệt vọng ở trong đó. Nó kêu bà cụ cứ lên xe để nó giải quyết chuyện này. Bây giờ có điện thoại cho thằng chủ xe cũng vậy thôi ca này là ca đầu tiên lấy bệnh ở đây mà tuấn quay sang hai thằng bảo vệ đang đứng đó Rồi nhẹ giọng nói Nè yeah. Cô uhm, nhìn giúp người nghèo khó đi mẹ ông Bữa nay cũng 30 Tết rồi Cho người ta về nhà ăn Tết nữa chứ Thằng cứ bảo vệ dẫn cái mặt không có cảm tình Không có sinh xỏ gì hết Quy định là quy định Bây giờ hết nhìn cái tụi này được rồi tuấn lớn tiếng luôn Vậy bây giờ tao cho xe chạy ra đó Tụi mày làm gì tao Nói là làm Tuấn bước tới định mở cửa lên xe Tìm một thằng trút cây trôi điện ra Tiếng tạch tạch phát ra từ cây trôi điện vẫn kêu đều đều. Chắc là tụi nó tưởng hụ được Tuấn với mấy trò con mít này Tuấn nhanh tay chồm vào trong xe Trút ra cây tiếp sắt Dùng để mở cái bánh dưới của ghế tài xế Nó cầm cây tiếp Sấn tới hai thằng kia cho vụt xuống Cây trôi điện trớt xuống nền sân xi si măng Nghe lên một tiếng cốt Tuấn gằn giọng nói Bữa nay đó Tao mà không chở được cái ca này ra Thì tao làm con tụi bay hết Thấy có xảy ra va chạm Nên có thêm hai thằng cứ bảo vệ nữa chạy tới Nhưng khi thấy Tuấn đang cầm cây tiếp trên tay Tụi nó cũng chưa thằng nào dám nhào chô Lúc này nhiều người đi khám bệnh Người nuôi bệnh Cho cả bệnh nhân thấy có xô xác Nên bu lại côi rất đông Cho một thằng bảo vệ nữa lên tiếng Đã, kêu công an qua cộng đầu đó đi Tuấn đầu có ngán Nếu mà công an qua Nó còn dễ xử lý hơn nữa Chắc chắn tụi này đang móc nối với đám xe dịch vụ bên ngoài Có công an qua Thì có cái để nối rồi Mà nếu chính tới chính quyền Thì Tuấn cũng chắc chắn mình không có thua Cho nên nó mạnh dạng nội lớn Ừ Tụi mày kêu nhanh nhanh qua dùm tao cái Coi bữa nay tụi mày có nghĩ gì hết không Hình như cái câu Tuấn vừa nói ra đã chớp được tẩy của tụi nó. Không có thằng nào dám móc điện thoại ra. Thế vậy Tuấn làm tới luôn. Cần á, thì tao kêu mấy thằng bạn nhà báo tới đây liền nè. Cho tụi bay nổi tiếng luôn đó. Lúc này Tuấn chắc chắn với suy đoán của mình là đúng. Mấy thằng khứa này có tật giật mình. Vì tụi nó vẫn cứ đang đứng đực ra đó, không có hành động gì hết. Thấy tụi này còn non và xanh quá rồi. Tuấn chớp luôn thời cơ, Hỏi tiếp một câu quyết định Bây giờ sao? Kêu công an qua lẻ đi Không là tôi đi đó Vẫn không có một hành động nào từ tụi nó Tướng bước lùi Rồi nhanh chóng lên xe nổ máy Và vẫn không thấy một thằng nào ngăn cản Xe từ từ lăn bánh Tướng vẫn tiếp tục nói một câu Nhìn kỹ mặt tao nghe. Mỗi mốt gặp ấy, Thì tụi mày né ra giùm tao cái Lại im xe Không có thằng nào lên tiếng. Vậy là chiếc xe cứu thương lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện. Tuấn cậu mong cho mình sẽ còn quay lại cái bệnh viện này nữa để còn gặp lại tụi bảo vệ kia. Biết là xã hội này còn nhiều bất công nhưng cái tình giữa con người với nhau sao mà nó mong manh quá như vậy? Có lẽ chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa rồi cho nên lúc trên đường vậy hình như bà cụ hơi e dè, sợ sệt đối với Tuấn. Cũng phải thôi. Người già mà Với lại lúc đó chắc nhìn mặt nó cô hồn lắm Tuấn cũng cố gắng làm thân với bà Rồi nó cũng biết được ông cụ Nằm trên cái băng ca kia Là chồng của bà Gia đình đơn chiếc Có ba người con cũng bỏ thứ đi làm xa Thân ai nấy lo Chỉ có hai vợ chồng ông bà ở quê Ai kiếu gì làm đó Ông cụ bị tiêm cũng lâu rồi Nhưng không có tiền chạy chữa Mấy ngày trước ông phát bệnh nặng Đưa vào trong bệnh viện ở quê Rồi người ta chuyển ông lên trên này Bác sĩ trên này kêu phải mổ Mà tiền mổ tim đâu có ít cái gì Tiền ăn còn không có Lấy đâu ra tiền chữa trị đây tướng ghé xe vào một quán ăn dọc đường Cho bà cụ đi vệ sinh Kêu chủ quán làm ba hộp cơm cho nó Làm phần đặc biệt Kèm theo mấy chai nước lọc Nó muốn mời vợ chồng ông bà cụ kêu buổi cơm chiều Chắc lâu rồi Họ không được ăn ngon như vậy Vậy tới quê của họ Cũng hơn 6 giờ tối Đường đi vào con đường đất phía trong Mới đến được nhà của ông bà cụ Mà xe của nó không thể vô được Vậy là Tuấn đành phải nhờ Mấy anh thanh niên ở gần đó Phụ khiên cái băng ca cùng nó vào bên trong vào tới căn nhà mà thực ra là Một cái chòi lá siêu vẹo thì đúng hơn Chỉ có vợ chồng bà cụ Con cái chẳng ai vậy Nhìn cảnh bà đang lấy quay Mở hộp cơm còn lại để đút từng muỗng cho ông. Nó lại thấy cay cay nhe khóe mắt. Buổi này ba mươi Tết mà nhà nhà đều sâm hợp vui vẻ bên nhau, cùng ăn bữa cơm ngày cuối năm trong hạnh phúc. Vậy mà nơi đây vẫn còn có hai mảnh đời thiếu thốn bất hạnh như vậy như sao? Có lẽ nó xúc động vì hoàn cảnh thiếu thốn của vợ chồng ông bà cụ, xúc động vì cái tình cái nghĩa vợ chồng mà họ vẫn dành cho nhau lúc xế chịu. Nó vép túi giữ lại vài trăm ngàn đi đường, số còn lại tuấn gửi tặng hết cho ông bà cụ, coi như của ít lòng nhiều. Nó chỉ mong rằng với một số tiền ít ỏi đó, ông bà có thể sắm sửa ít đồ cho ngày Tết được trọn vẹn. Tới bây giờ, khi nó ngồi viết lại câu chuyện này, không biết ông bà bây giờ ra sao, ông cụ còn hay đã mất. Nhưng thôi, cuộc sống là một vòng tuần hoàn, nếu biết chỉ thêm buồn thôi. Chiếc xe cứu thương lại nổ máy chạy đi Trên đường về nó thấy nhà nhà đang chuẩn bị cho đêm giao thừa Mọi người hình như đang háo hức Chờ đón cái thời cắt của năm mới Nó lại trích thuốc Lại thả ra những làng khối trong vô định Chợt nó nghĩ Nó may mắn hơn nhiều người đó chứ Chẳng dám ngước lên nhìn phía trên Vì chẳng bằng ai Nhưng nhìn lại xung quanh Nó cảm thấy mình vẫn hạnh phúc hơn bao kẻ khác Tuấn về tới Sài Gòn cũng gần 11 giờ khuya, nhưng đường phố vẫn ồn ào tấp nập, gần đến giao thừa rồi mà. Tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ, nó chạy về nhà. Trước khi về quê, Vĩnh Long có đưa chìa khóa nhà cho nó. Em dặn đi dặn lại là giao thừa phải ghé qua đốt nhang trong nhà cho ấm lòng những người đã khuất. nó mùa ít bánh mứt, trái cây, rồi cũng như mọi người xung quanh. Đến thời các giao thừa lại bày ra trước sân để cúng đốt nhang bạn thờ xong, Tuấn pha ly cà phê ngồi trước nhà nhâm nhi, nhìn ngắm phố phường bước sang năm mới, đốt điếu thuốc nó nhìn quanh, cảm thấy hơi cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh lúc này. Những cuộc điện thoại của Vĩnh Long, mẹ của nó, em tàu lai, sóc trăng, thằng bạn thân, cho bạn bè là dồn dập gọi tới. Tuấn cũng không quên điện thoại chúc Tết cho anh ít. Dẫn câu chúc cũ Y sị như mỗi năm <cười> Màu mau mà có vợ dùm thằng em cái đi mà nè. à Nó tiếp tục điện thoại Chúc Tết ba mẹ vợ của mình Rồi nói chuyện với thằng nhóc con của nó Bất ngờ tú nhận được Một tin nhắn của điều dưỡng Một tin nhắn chúc Tết Kèm theo một lời xin lỗi từ em Tú cũng chẳng phải loài người giận dai Bấm trả lời cảm ơn em Kèm theo mấy câu chúc năm mới Cúng bái xong Cũng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc rồi chạy về bãi xe cất xe để ngủ. Mấy ngày nay là mấy ngày cao điểm của tụi nó mà. Chạy về bãi xe thì thấy cả bốn thằng kia. Thằng chủ xe và SE đang ngồi uống trà ăn bánh, trái cây. Chắc cũng vừa cúng giao thừa xong. Vậy là Tuấn cũng nhập cuộc ăn uống trà thuốc với tụi nó. Cả bốn thằng tài xế đều không về quê nên năm nay coi như Tết xa quê rồi. Ăn uống xong thì tranh thủ mà ngủ đi. Vừa đặt lưng xuống chuẩn bị mơ mạng Thì lần lượt thằng Nha Trang Bến Tre, Tây Ninh lên tại Giờ này thì chỉ có tai nạn giao thông Có án mạng thôi Chỉ còn thằng Lâm Đồng và Túng Tranh thủ ngủ một chút cho khỏe Ngủ không được bao nhiêu lâu Thì chập chờn nó thấy thằng Lâm Đồng Cũng đi Lại nhắm mắt ngủ tiếp Tới gần 5 giờ sáng thì chu điện thoại vang lên Tới tài của nó rồi Bắt nhắm mắt mở lồm cộm đi chỗ mặt rồi ra xe nổ máy phóng đi. Lại là một vụ tai nạn giao thông ở đại lộ Nguyễn Văn Linh. Cũng như nhiều vụ tai nạn khác nó từng làm, cũng là mùi máu, mùi xăng xe, mùi khối nhà nghi ngút. Cái xác là một thanh niên còn trẻ, chắc tầm tuổi của Tuấn trở lại thôi. Nghe nói đi đón giao thừa cùng bạn gái, rồi về cái quán nhậu. giờ thanh niên này đã nằm xuống mãi mãi. Bạn gái thì đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Lại vì bia rụ mà hại thân rồi Nó lắc đầu ngao ngắn Trồi đẩy cái băng ca Với cái xác vào trong xe Vì nạn nhân ở Sài Gòn Nên người nhà cũng kịp tra tới hiện trường Trồi theo xe cứu thương về bệnh hưng quả Ngồi nhìn cảnh người thân vật vả cốc thang Kêu gạo Mà Tuấn thấy thật xót xa cho họ Mới bước qua giao thừa có mấy tiếng đồng hồ Cái Tết cũng chưa kịp đến trọn vẹn với gia đình họ Có lẽ người thanh niên đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia còn chưa kịp nấu những lời chúc mừng âm mới với gia đình của mình. Bước trà xe lấy gối thuốc để hút, nó thấy khứa chủ trại hòm đang nói chuyện với người thân của người thanh niên xấu số kia. Vậy là một cái quan tài kèm theo dịch vụ mai tán được bán với giá 25 triệu. Trong khi đó, tôi biết giá khóc chỉ từ hơn 2 triệu cho tới 10 triệu cho chất lượng từng loại quan tài. Thôi chuyện ai nấy làm, Nó đốt điếu thuốc rồi trích lên tận hơi. Chết là hết. Câu nói này chính xác, nhưng còn những người ở lại thì sao? Chắc chắn là họ cần phải có một thời gian dài lắm để nguôi ngoai đi nỗi đau, nỗi mất mát như thế này. Trời, những ngày Tết cũng qua đi, trả lại cho Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào tấp nập chúng có. Dòng người từ mọi miền đất nước lại lũ lượt đổ về Sài Gòn, bắt đầu một năm học tập, Mưu sinh ở cái miệng đất hứa này Tuấn cũng vậy Vẫn tiếp tục cuộc sống xuôi ngược Trên những chuyến xe cứu thương Tối hôm đó khoảng 11 giờ khuya Có điện thoại của thằng chủ xe Lại lên đường Tiếng còi xe hú vang trong đêm Chiếc xe lao nhanh về hướng cầu Bình Lợi Cái cầu nối giữa Bình Thành và Thủ Đức Thằng chủ xe báo với nó Ca này đã được bên hội từ thiện thanh toán hết Chắc lại là một hoàn cảnh khó khăn đặc biệt rồi đây Trở tới nơi, Tuấn được bên công an hướng dẫn chạy vào một con đường nhỏ dẫn ra phía bờ sông. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó mới biết cái con đường này là một con đường không tên. Đậu chiếc xe cứu thương gần chiếc xe cứu hộ và cứu nạn của bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nó lại đốt điếu thuốc, hút cho ấm vì gần bờ sông buổi tối hơi lạnh. Nó nghĩ thầm, chắc lại là một ca chết đuối nữa rồi. Xung quanh những ánh đèn sáng choan được kéo ra chỗ bờ sông Nơi có một dãy mấy chiếc tàu, Xuồn, cũ kỹ, Đang đậu sang sát gần nhau Tuấn kéo chiếc băng ca Ra khỏi chiếc xe cứu thương Tiến về phía chỗ đám người đang tập trung nhốn nháo Bước chầm chậm trẻ đám người Đang bu xung quanh Nó nghe mấy tiếng khóc rụt rùi Xen lẫn trong đám người Rồi tiếng gạo khóc của một người đàn ông Và một người phụ nữ Bên cạnh cái xác trắng bệnh Ước nhiệm của một thằng nhỏ chắc cũng mới 4-5 tuổi. Cái xác đã được đặt ngay ngắn trên một tấm ni lông, một bó nhang nghi ngút khói được cắm xuống phía trên đầu cái xác. Thấy mấy ông anh bình đội cứu hộ cứu nạn đang chuẩn bị dọn dẹp những bình oxy nhỏ dùng cho việc lặn sâu dưới nước, chắc là cái xác thằng nhỏ mới được chất lên. Chiếc xe cứu hộ cứu nạn cũng rời đi, nhường chỗ cho bên công an làm việc. Tôi ngồi bên cạnh chiếc băng ca Lặng lẽ chút thêm điếu thuốc rồi châm lửa Chắc phải cho bên công an làm việc xong Mới tích lực của nó thấy có một ông chú lớn tuổi cũng đứng gần Nên Tuấn bắt chuyện cho đỡ buồn Chắc cũng là dân địa phương sống ở gần đây Ông chú đưa điếu thuốc mà nó vừa mời lên môi Tuấn châm lửa mồi thuốc cho chú Vậy là hai chú cháu ngồi trên cái bờ sông Vừa hút thuốc Vừa nghe ông chú kể về cái chết của thằng nhỏ Kể về những mảng đời ở cái xóm nghèo giữa lòng Sài Gòn xa hoa này, không biết phải nên dùng từ làng chài hay xóm nghèo nữa. Bởi cái làng chài thì phải sống bằng nghề đánh bắt cá tôm, nhưng chỗ này việc đánh bắt cá tôm thì ít, vì sông Sài Gòn có còn nhiều tôm nhiều cá nữa đâu mà bắt. Còn xóm nghèo thì cũng có phần không chính xác, nghèo thì đúng theo cách nói, nhưng thật sự những người ở đây, họ đều không có nhà cửa đàng hoàng. Ngôi nhà của họ chính xác là những chiếc ghe Chiếc xuồng cố gắn mái cô le Đã quá cụ kỵ theo năm tháng Những người sinh sống ở đây Đa phần là người nhập cư Thời gian trước nước sông Sài Gòn chưa ô nhiễm Thì cá tôm còn nhiều Sau này đất chật người đông nước sông ô nhiễm đi Cá tôm cũng cạn dần. Cái nghệ chính của những người ở đây Không đủ để cho họ mưu sinh qua ngày Người thì chuyển qua làm công nhân Người thì đi mò sắt vụng, ve chai với những lòng sông lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. Người thì đi bắt trùng chỉ để bán cho mấy chỗ nuôi cá kiển. Còn cái gia đình vừa mất một đứa bé trai cũng là một trong những gia đình sống ở cái xóm chai nghèo này. Người chồng hàng ngày lên bờ làm bốc chát cho cái xưởng gần đây. Người vợ thì làm giúp việc cho quán cơm. Vì không có đủ giấy tờ cho nên phải gửi thằng bé ở một chỗ giữ trẻ bên ngoài. Chiều mới đón dậy. Chiều nay đang lui cui nấu cơm, chị giờ vẫn để cho thằng nhỏ trên ghe như mỗi khi. vừa nghe xong cuộc điện thoại, thì nghe tiếng nó rơi xuống nước. Chị nhảy theo nhưng không kịp. Bữa nay nước chảy xiết quá. Do chồng họ nghèo, chỉ dám đẻ một đứa duy nhất. Hy vọng sẽ lo cho nó ăn học đủ đầy, sau này không cực khổ như ba mẹ của nó. Vậy mà... Cái xác của nó bị nước cuốn trôi hơn một cây số Thờ lặng tới kiếm từ chiều tới giờ mới thấy được Tôi ngồi im lặng ở đó Giọng của ông chú trầm buồn cứ kể đều đều câu chuyện Đâu lâu lại thở dài trong một tiếng Bỗng nói chợt hỏi chú um, sao mấy người ở đây không lên bờ Kiếm cái gì ông định để làm chú hả Hoặc là sắm sữa mấy chiếc kia mới Chứ con nhìn sập sệ quá Ở mưa bão dòng gió lớn thì hiu lắm. Ông chú cười. Một nụ cười như chứa nhiều nỗi ưu tư trong đó. Giờ <cười> ở đây, đa số không có được học hành. Rồi giấy tờ tùy thân người có người không. Cũng muốn lên bờ lâm chứ con. Nhưng mà không có giấy tờ rồi biết làm gì. Tướng lại im lặng để nghe ông chú nói tiếp. Ôi... Chạy ăn từng bữa cũng khó khăn Huống hộ gì dư tiền Để mà sửa chữa hay là mua ghe mới chứ? Trời càng về khuya Hơi lạnh bốc lên từ ngoài sông Làm cho nó kẻ trùng mình Tuấn ngồi trích từng hơi thuốc cùng với ông chú Im lặng hướng mắt về phía dòng sông ở trước mặt Nó cũng thường chạy qua chạy lại cái cầu bình lợi này Không biết bao nhiêu lần Nhưng hình như nó chưa hề biết đến Có sự tồn tại của một cái xóm chạy ở giữa lòng Sài Gòn như thế này. Nhìn xung quanh cũng là những tòa nhà cao tầng sang trọng. Không biết những người trên đó, trên mấy cái tòa nhà đó, hàng ngày họ có nhìn xuống để thấy được một cái sớm nghèo như thế này hay không? Có thấy được những mảnh đời với cái kiếp thương hộ tạm bỡ? Cho cái xác của thằng nhỏ cũng được đưa lên xe. Ba mẹ của nó cũng lên xe theo. Những tiếng gọi tên của nó cứ vang lên. Kèm theo những tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ nó, của bà nó Dào à, được bỏ ba mẹ con ơi Nghe cái tên của thằng nhỏ Tuấn cũng hiểu được chắc ba mẹ nó gửi gắm nhiều hy vọng cho nó lắm Khi mà mọi thủ tục pháp y đã xong ở Bình Hưng Quà Một chiếc quan tài nhỏ của bên tự thiện được đem tới Tuấn thấy ba mẹ của nó lôi ra bên trong cái vỏ sách Những món đồ chơi Xe tăng Siêu nhân Súng nhựa Tất cả đã cũ mềm Chắc đây là những món đồ chơi hàng ngày của nó Họ bỏ tất cả vào cái quan cho nó Khi không liệm Tuấn ước gì lúc đó là ban ngày Để nó có thể chạy ra kiếm vài món đồ chơi mới cho thằng nhỏ Nó còn nhỏ quá mà Hôm nay có lẽ sẽ khác với mọi khi Không có chuyến xe chở thằng bé về quê hương Tuấn chỉ đưa thằng nhỏ dậy đây. Sau khi khâm liệm thì các quan tài sẽ được đưa qua bên khu hỏa táng. Bên hội từ thiện chỉ có thể lo cho nó cái quan tài. Chi phí hỏa táng theo nguyện vọng của ba má nó thôi. Tiền mua quan tài cho nó mà còn phải xin từ thiện, thì lấy đâu ra chi phí mà chung cất chứ? Nhìn theo hướng cái quan tài nhỏ đang được đẩy qua khu vực hỏa táng, bóng dáng của ba mẹ nó thất thiểu đi theo sau. Tiếng bài kinh cầu siêu vang lên trong đêm vắng. Sau chúng thấy cặp vợ chồng này, ông chú vừa lúc nãy mới quen. Rồi những người dân ở xóm trại đó, tất cả họ đều giống như đám lục bệnh cùng trôi trên dòng sông, cứ nhấp nhô, bập bệnh, xuôi theo những con nước lớn nước trọng. Chiếc xe máy của Tuấn tấp vào vỉa hè, cách một khoảng xa chiếc nhà vợ cũ của mình. Hôm nay tranh Lúc chưa lên tài, nó định chạy qua thăm thằng nhóc con. Nhưng khi qua tới nơi, thì nó thấy nhà vợ hình như đang chuẩn bị tổ chức tiệc tùng gì đó. Tuấn đành đầu xe ở một góc đường cho móc điện thoại tra bấm số của vợ cũ. Sau mấy hồi chuông, vợ nó cũng bắt máy. À, có gì không anh? À, anh định ghé thăm thằng Cô nhưng mà thấy nhà có tiệc hơn. Thấy thái độ của em hơi ngập ngừng Ở đầu dây bên kia Nó nói thêm Có gì không em? chứ mà không tiện đó, thì bữa khác anh qua cũng được Sau một lúc im lặng Vợ nó từ từ nói tiếp à, em có chuyện này muốn nói với anh Bữa nay là ngày bạn trai mới của em Dắt gia đình bên đó qua Để gặp mặt bên gia đình của em Tướng im lặng nghe từng lời của vợ nói Trong điện thoại coi như giữa anh với em đã kết thúc. Sau này nếu anh muốn thăm con, thì cứ qua đón nó đi chơi. Tôi thì gần tới giờ bên kia qua rồi. Em còn xuống nhà để chuẩn bị, tôi nhanh. Nó vẫn im lặng không nói được câu nào, cho tới khi vợ nó cướp máy đi. Quay lại nhìn căn nhà cũ của gia đình em, mọi người vẫn tra vô chuẩn bị cho buổi tiệc. Có lẽ nó phải chấp nhận cái sự thật này thôi. Biết là giờ chồng Tuấn đã kết thúc từ lâu. Từ cái ngày vợ chồng nó cùng kiến vào tờ đơn ly hôn. Nhưng cái tình nghĩa vợ chồng đâu thể nói quên là quên được. Có những chuyện buộc lòng phải trải qua, trải qua để biết mà quý trọng. Bây giờ nó chỉ biết đặt lưỡi thở dài và cầu mong cho vợ mình sẽ gặp một người đàn ông xứng đáng hơn nó. Bất chật nhận ra chiếc xe máy đang đậu chính là nơi mà lúc trước nó vẫn thường đứng để đợi em khi mới quen nhau. Cái góc nhỏ này chỉ biết bao nhiêu kỷ niệm của những lần đón đưa. Rồi đây chắc chỉ còn là những hoài niệm trong nó mà thôi. Tướng nổ máy, chiếc xe phóng đi, bỏ lại phía sau căn nhà nơi mà vợ cũ của nó đang chuẩn bị đón nhận niềm hạnh phúc mới. Nó cứ phóng chạy trong cơn vô định. Nó không biết mình vừa chạy bao nhiêu con đường, nhưng hình như nó không thể trốn tránh được cái thực tại hiện giờ. Nó cứ lang thang như vậy, cho tới khi chuông điện thoại treo văn kéo nó trở về chỉ thực tại Tuấn phải trở về với công việc thường nghệ của nó Tối hôm nay không như thường lệ Tuấn lái chiếc xe cứu thương ra khu nhà bệnh biệt của bệnh viện chợ chảy trên đường Thuận Kiệu để lấy xác, mà hình như Tuấn biết rằng thằng chủ xe cũng đang liên kết với máy khứa cò ở ngoài này những lúc tụi nó hết xe cứu thương cánh cổng của nhà bệnh biệt mở ra Tuấn gật đầu chào xã giao ông chú bảo vệ rồi cho chiếc xe của mình tiếng chậm chậm vào bên trong. Đây là lần đầu tiên nó vào đây lấy sát nên cảm giác có phần hơi lạ lắm. Lùi xe đậu gần sát cho giải hành lang theo hướng dẫn của bảo vệ. Tuấn móc điện thoại tra alo cho bên trại hồn theo số điện thoại mà thằng chủ xe đã cho. Giọng của một người đàn ông lớn tuổi bắt máy Tuấn giới thiệu bên chỗ chủ xe kêu tới cứ kêu nó chờ vì đang mẫu tự thi. Bước xuống xe Tuấn thấy trong hành lang có cái tivi Để trên cái bàn cây Đang chiếu tụng cải lương Xung quanh không có ai coi Đã trong này cái không khí nó lạnh lẽo u buồn rồi Mà còn mở cái lương chi về trời Tuấn nhìn nằm trong bụng Tới cái ghế salon gần đó Nó định bước vô ngồi hút thuốc Trong thời gian chờ đợi Thì chợt nghe có tiếng kêu sau lưng Ê, ờ, đi đâu vậy mày? Tuấn quay lại nhìn tì cha là cứ bảo vệ thôi thì quay cha mời cứ điếu thuốc làm quen. nó bước lại chỗ cái bạn, cười vui vẻ cho mời cứ điếu thuốc, cứ phì phèo hút cho hỏi nó. ủa, mày chạy cho bên nào mà sao tôi thấy lạ vậy? nó vừa chết một hơi Rồi trả lời. giờ, con muốn vô đây lần đầu hả chú? đang đợi lấy cái xác trong kia. mới điện thoại cho bên trời hồn mà kêu chờ uh, gì đang ngủ ở trong á ờ, đàn mẫu Mà mày đừng có vô ngồi ở cái ghế salon trong kia nha Tướng tắc mắc Nó nghĩ không lẽ cái ghế đó dành riêng cho sếp nào ở đây hay sao Tò mò Tướng mới hỏi Ủa, sao vậy chú Cứ nhìn vô cái ghế salon Rồi lại nhìn nó với cái giọng nho nhỏ vừa đủ nghe Ờ, cái ghế đó của mấy người quốc mặt Người ta ngồi coi tivi đó Mày thấy cái tivi đó không Ở đây mở suốt ngày đêm Không ai dám tắt đâu. Mày tới đây lần đầu, tao nấu để biết, mà né ra chỗ khác. Tuấn gật gồ cảm ơn cứ bảo vệ. Nó cũng là một người tin vào chuyện tâm linh, nên mấy cái vụ này tốt nhất cứ tin cho chắc. Nhìn về hướng cái ghế salon, Tuấn hơi lạnh sông lưng. Lại tưởng tượng chắc có ai đó đang ngồi trên đó coi kẻ lương, mặc dù chưa thấy có gì lạ thường. Đứng một lúc cũng chán, nó xin phép cứ bảo vệ đi một giọng cho biết. Giờ bước được mấy bước Vào phía bên trong Thì Tuấn thấy mấy thằng thanh niên Cũng bước ra từ trong một căn phòng sáng đèn Bỗng một thằng nhìn nó Rồi lên tiếng hỏi Ủa, đi đâu vô đây vậy anh Tuấn <cười> Tuấn ngạc nhiên nhìn kỹ cái thằng vừa hỏi Thì cho là một thằng em khi xưa Của Tuấn ở ngoài xã hội Nó cũng là thằng trẻ tuổi Nhưng cũng có số má Tuấn cười rồi nói <cười> <cười> Tao vô chợ xác Lúc trại tao chạy cứu thương mày Thằng em bước tới mừng trở Giới thiệu Tuấn với mấy thằng đi chung Rồi nó hỏi Rồi anh bỏ giang hộ luôn hả anh Tuấn Mấy lần qua bên quận 8 chơi Mà điện thoại anh có được đâu <cười> Cũng phải có lúc giật chân chứ Làm nhà báo hoài sao được mày Mà mày vô đây có vụ gì hả Nét mặt thằng em quận tư hơi buồn Nó nói Thằng bạn em nó bị tai nạn mới chết được chỗ đây nè, quạ, bị cái gì mà dữ gì? nó trước ngại vậy đi. thằng em trả lời tỉnh quen, tuấn lại tò mò hỏi tiếp. tự xử hay là đụng ai không? nó thở dài một tiếng, rồi trả lời tiếp câu hỏi. Ai, tự xử cái tuấn im lặng móc cuối thuốc Cho mời nó và mấy thằng kia, hút được mấy hơi, tuấn nói. Vậy là tao với bạn mày có duyên rồi, tao vô chở bạn mày về đó. Bỗng nhiên thằng em quận tư nhìn nó, cho hỏi, Ủa vậy anh với mấy thằng bên trời hồn là sao vậy? Tuấn Bình thẳng trả lời, sao trăng mẹ gì? Chủ xe bên tao làm ăn qua lại với nó, đều xe vô đây lấy xác thôi. Mặt mũi nó ra sao tao còn không biết, mà có chuyện gì sao? Mẹ tụi nó. Mấy cái thằng đó ép gia đình thằng bạn em mua hồng Không mua thì khổ lấy xác ra Tụi nó chắc cũng chưa biết tụi em là ai Cho nên hâm he này nọ nãy giờ Bây giờ em tính về gom quân nè Qua lấy xác thằng bạn em về Vậy là cũng lại gặp thêm một thằng Chủ trại hồng âm binh mắt ma rồi Tướng kể lại cái vụ lúc trước Nó cũng từng động phải cho thằng em nghe Rồi lên tiếng hỏi Ủa Mà bên giao thông với uh, pháp y rồi á Mẫu xong chưa Nếu chưa mẫu mà tụi mày kéo qua là 7 đó nha Mới mẫu xong rồi anh Ký bàn giao cho gia đình luôn rồi Mà mấy cái thằng kia nó làm khó Cái vụ mua hộm Nó báo cái hộm với xe đưa về Bên quận 4 là 25 triệu ừ, Chút nữa tụi mày lấy xác của thằng bạn mày ra Thì cứ để lên xe của tao Tao chở nó về nhà cho Đừng suy nghĩ vụ tiền bạc Thằng em cảm ơn Tuấn Rồi tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi khu nhà dĩnh biệt Tướng bước lại ngồi xuống bên bậc thềm của dãy hành lang, lại móc liếu thuốc ra châm lửa. Ngoài trời bắt đầu lất vất mưa. Nó ngồi đó co cho hút thuốc. Phải chăng vì cái lạnh của cơn mưa bất chợt, hay là vì chính cái lạnh của tứ gọi là tình người? Hơn 30 phút sau, nó nghe thấy nhiều tiếng động cơ xe máy dừng lại phía bên ngoài cánh cửa của khu nhà dịch biệt. Tiếng đập cửa vang lên. Bảo vệ vừa hé mở cái cửa ra thì khoảng hơn chục thằng tràn vô bên trong. Trên tay thằng nào cũng cầm theo đồ chơi Cứ bảo vệ chưa biết chuyện gì xảy ra Nhưng cũng nhanh chân lùi về phía cái bàn trực Đứng im không dám nói gì Tuấn thấy thằng em quận tư Dẫn đầu đám thanh niên này Nó nhìn thấy Tuấn liền gật đầu chào Tuấn vẫn ngồi đó Mà nói À, để cô làm ẩu nha tôi đem bạn về là được rồi Nó gật đầu Rồi chạy nhanh vô trong căn phòng lớn đang sáng đèn lúc nãy Tuấn thấy tụi này quá nhanh quá nguy hiểm rồi Đúng là giang hồ quận từ cô khác Nó nghe có tiếng la Tiếng chửi thề phát ra từ trong căn phòng Mà tụi kia kéo vô Rồi bốn người đàn ông chạy ra khỏi cái phòng đó Tụng thấy một trong số đó vừa chạy Vừa ôm cái đầu đang chảy máu Chắc là mấy thằng bên trại hồn Cũng vừa cho mấy con kền kền này Tụi nó chạy nhanh ra khỏi cổng của nhà dĩnh biệt Những tiếng bước chân nhanh chóng tiếp tục Bước ra từ căn phòng kia Tặng em quận tư đang cổng trên người nó là một cái xác dài thằng đi theo phía sau Thì đỡ cho cái xác đừng có ngã ngược ra phía sau Ai nói giang hồ là xấu đâu Cũng có thằng này thằng kia Nhưng cái tình cái nghĩa của tụi này Cũng đáng để cho Tuấn phải nảy lắm Tuấn nhanh chóng bước ra xe mở cốp Để thằng em quận tư đặt cái xác của bạn nó lên cái băng ca Ở bên trong xe Mấy thằng kia cũng nhảy theo lên xe của Tuấn đi ngồi Tiếng là lớn mở cửa Có một thằng nào đó Làm cho ông bảo vệ giật mình Cứ lệ làng chạy trai, nhanh mở cánh cửa, để chiếc xe cứu thương của Tuấn từ từ chạy ra ngoài đường. Mưa vẫn cứ lất phất trời, chiếc xe cứu thương lặng lẽ chở cái xác bạn của thằng em buồn tư, phía sau là khoảng chục chiếc xe máy chạy theo. Mặc dù bây giờ quận tư không còn cái danh tiếng giang hồ như lúc xưa, khi nhắc đến cũng làm cho lạnh sống lưng những người dân lương thiện ở Sài Gòn. Nhưng Tuấn vẫn thấy hình bóng của một quận tư ngày nào qua thằng em vừa rồi. Nó làm tuấn nhớ tới những cái tên như Phong Khùng, Dũng Chùa, Cô nhất, Lý Lệ Qua, Quang Chùa, Bãi Bò. Những cái tên làm cho quận tư nổi danh một thời. Chiếc xe cứu thương dựng lại trước con hẻm khu 20 thước. Nơi này bây giờ là một con đường ăn uống náo nhiệt. Nhưng hồi xưa nếu bước vào đây, tuấn Nghĩ không dành cho những người yếu bóng vía Người nhà của cái xác đang nằm trên xe đã chuẩn bị sẵn một cái ghế bố dạy cho nó. Cái xác được đặt qua cái ghế bố và khoảng sáu bảy thằng kiên vào trong con hẻm nhỏ. Tiếng khóc lóc la hét làm náo loạn cả con hẻm. Thằng em quận tư móc tra đưa cho Tuấn mấy tờ 500.000 ngàn nhưng Tuấn ngăn nó lại. Nè, tiền bạc mẹ gì? Tranh thủ lô hậu sự của bạn đi. Nó nhìn Tuấn chứ vẻ hơi ngại ngùng. Ờ, vậy là dứng cái nghĩa của anh rồi. Anh cho em lại số điện thoại mới của anh đi. Bữa nào em qua anh chơi tôi <cười> nghĩa mẹ chị mẹ ơi. Anh em giúp nhau thôi Có dịp thì gặp lại Tuấn quay bước lên xe Không kịp để cho nó xin số điện thoại lần nữa Đến chạy xe đi Nhưng bất chợt nó kêu lớn Thằng em buồn tư Nè, đốt cho thằng bạn mày dùm tao cây nhăn nha mày Thằng em cười trời nói lớn với theo <cười> Dạ, ok rồi Tuấn phóng xe đi Thật sự từ lâu nó đã không muốn dính dáng Tới những chuyện xã hội chỉ muốn một cuộc sống bình yên nhưng sao cuộc đời cứ đưa đẩy nó gặp những chuyện không yên bình mà tôi kệ mẹ giúp được ai thì giúp đời cứ đẩy thì mình cứ đưa thôi nó nở một nụ cười về tới bãi xe tuấn thấy thằng chủ xe đã đợi sẵn nó hỏi tuấn cái vụ vừa rồi là sao vì nghe tụi trại hòm nói lại là có một đám tràn vô đập tụi nó rồi lấy cái xác đi Mà chiếc xe chở xác đi là xe của Tuấn chạy. Tuấn Ẩm Ư giải thích, tại tụi giang hồ nó ép nó chạy. Mấy tụi nó thằng nào cũng có đồ chơi, nên Tuấn phải làm theo. Chuyện chỉ có vậy thôi. Lúc đó Tuấn móc tiền túi của nó 500.000 ngàn đưa cho thằng chủ xe. Nói là tụi giang hồ trả tiền xe. Thằng chủ xe nhận tiền, im lặng không nói gì. Tuấn không biết nó có tin câu chuyện vừa rồi mà Tuấn đặt ra hay không. Mà nó có tin hay không, Tuấn cũng không quan trọng. Tuấn bước lên phòng nằm vật xuống giường. Ngoài trời vẫn cứ mưa. Tự nhiên tối nay, Nó lại muốn nghe mấy bài nhạc chế của Tùng Chùa. Đã lâu lắm rồi nó không nghe mấy bài nhạc này. Gắn cái phone vào tay. Tiếng hát càng đột quen thuộc của Tùng Chùa. Đưa nó vào giấc ngủ ngon lành. Làm kiếp trang hồ đó, Anh chấp nhận thương đau. Em chớ hỏi tại sao? Ừ... Thì kiếp giang hồ Bị người đời kêu là những thằng du đảng Nhưng đâu phải thằng giang hồ nào Cũng tàn ác sống xa hết đâu Những người như thằng em quận tư Thằng bạn thân của nó Thì chắc chắn là cái nhân cách sống Với anh em, với đồng loại Sẽ hơn hẳn những cứ bác sĩ Y tá Mà túng từng đưa bao thư dùm thằng chủ xe Cho những lần móc nối chuyện bệnh đi Mong là cái xã hội này Sẽ cho những người như tụi nó Cái lương thiện nhiều hơn ấy tụi nó có thể làm lại cuộc đời mới, cũng giống như Tuấn từng là một thằng sống cái kiếp gian khổ đó. Tuấn lại ngủ mơ, mơ về những kỷ niệm với người vợ cũ của mình. Những chuyến xe từ thiện ngày càng nhiều hơn. Thằng chủ xe lại trục rịch sắm thêm hai chiếc mới, mà tôi nghe nói là nó sắm xe mới 100%, không phải xe đã qua sử dụng. Tính ra kinh doanh trên hai chữ từ thiện cũng mau dạo quá. Đúng là đồng tiền có sức hút kỳ thiệt. Nó làm thay đổi tính cách một con người thật nhanh chóng. Thằng chủ xe kết nối với những mạnh thường quân. Tiền từ đó trả cho những chuyến xe từ thiện và cả ít tiền của những bệnh nhân nghèo. Tất cả đều dễ túi của thằng chủ xe. Nó ăn cả hai đầu. Đôi khi Tuấn thấy tiền xe từ thiện, mà thằng chủ xe còn tính cao hơn bình thường. Tuấn vẫn ngược xuôi trên những chuyến xe, vẫn đưa những bệnh nhân, những cái xác về tới quê nhà của họ. Có điều sự tôn trọng của nó dành cho thằng chủ xe không còn được như lúc trước. Bây giờ đơn giản chỉ là một mối quan hệ giữa một thằng lái xe và một thằng chủ xe vậy thôi. Tuấn bỏ sức lao động ra để kiếm tiền, Và nó vui khi chính mình Là người đưa những mảnh đời kém may mắn Về cái nơi họ muốn về Hình như nó là niềm vui an ủi của Tuấn trong lúc này Và cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên Cho tới một ngày cuối tháng 8 Năm 2016 Là cái ngày mà Tuấn không thể nào quên được Nó đã trải qua những giây phút thật sự kinh hoàng Và tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc đối với nó Và trôi như một định mệnh Cái biến cố đó Lại trẻ cuộc đời của Tuấn sang một trang mới Giờ đã giữa cơm bụi buổi tối xong Còn đang phì phèo điếu thuốc trên môi Thì Tuấn nhận được điện thoại của thằng chủ xe Có một ca ở nhà xác bệnh viện Bình Tân Thời tiết những ngày cuối tháng 8 bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới Cho nên cơn mưa cứ dài dẫn Lùi xe vào trong khuôn viên của nhà xác bệnh viện Tuấn đã thấy một cái quan tài Đã được tẩm liệm và đóng nắp Khối nhà nghi ngút bước xe nó mở cốp rồi cột cái băng ca ép sát vào thành xe để chút nữa có chỗ cho cái quan tài đốt điếu thuốc nó bước lại chỗ chủ trại hầm của khu vực ở đây cũng đã quen biết trước cho nên tuấn hỏi năm hay nửa dân chủ trại hầm vừa lấy điếu thuốc mà tuấn mời vừa trả lời ở năm mươi mươi tai nạn giao thông á tuấn nghĩ chắc là đưa cho bệnh viện mới chết chứ chết ngoài đường Là sẽ gặp nó rồi Tăng chủ trải hồn nói tiếp Nhà bên công an nói Người này đang trượt theo hai thằng giật độ Bị tụi nó ép xe cho mất lái tự gây tai nạn đó. Nó im lặng nhìn cái quan tài Sài Gòn là vậy đó Cứ ra đường là gặp cướp bất kể ngày đêm Lại một mạng người Vì cái tuổi khốn nạn đó Rồi chiếc xe cứu thương lại làm lũi Trong cơn mưa đêm Phía sau là cái quan tài Cùng với hai người nhà của nạn nhân xấu số kia Cơn mưa cứ dai dặn theo chuyến xe của nó Suốt theo dọc hành trình Về tới huyện Bắc Bình, Bình Thuận tôi nhớ là nó có chạy ngang nhà ga Sông Mau Tới chỗ thì cũng hơn 3 giờ sáng Tu tiền cước dẫn chuyển xong Nó quay xe về lại Sài Gòn Cơn mưa đã bớt nặng hạt hơn Nhưng vẫn còn lất phất Cũng đã 4 giờ sáng tôi quyết định tấp vào cái quán cà phê bên đường Dạy sinh cá nhân xong Thì làm ly cà phê cho tỉnh táo Mưa vẫn cứ rơi làm cho mọi thứ xung quanh trở nên thật ẩm ướt. Uống xong ly cà phê nóng, hút hết mấy điếu thuốc, Tuấn tỉnh táo đứng dậy tính tiện, rồi lên xe tiếp tục chặn đường về lại Sài Gòn. Đối với Tuấn thì việc lái xe đêm là chuyện bình thường, vì nó đã quá quen với công việc này rồi. Nhưng hôm nay đáng lẽ ra, nó phải nên chợp mắt chút xíu, để cho qua cái khoảng thời gian mà những người lái xe đường dài thường hay tránh. Đó là nhất chạm vàng, Nhì rạng đông Vì những khoảng thời gian này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông Buổi trạng vàng tranh tối tranh sáng Thì tầm nhìn hạn chế đi rất nhiều Còn buổi trạng đông là lúc giấc ngủ ngon nhất Chính là lúc người lái xe rất dễ ngủ gục Sau một đêm dài lái xe Và hôm nay chúng đã gặp phải trường hợp như vậy Lúc này cũng đã 5 giờ sáng Nhưng vì có mưa Nên bầu trời vẫn còn xám xịt Chiếc xe cứu thương của nó vẫn chạy đều đều với tốc độ 70-80. Vì trời còn tối cho nên Tuấn dẫn mở đèn xe. Những chiếc xe chịu ngược lại cũng như vậy. Bất chật bên làng đường đối diện, ánh đèn của một chiếc xe nào đó cứ lớn dần sang làng đường của chiếc xe cứu thương. Lúc đầu Tuấn nghĩ rằng chiếc xe đang đánh lái để tránh cái gì đó. Rồi Tuấn lại từ từ đạp thắng để giảm tốc độ đi. Chiếc xe kia dẫn cứ từ từ lao hẳn sang phần đường bên này. Lúc này Tuấn cũng lơ mơ hiểu được chuyện gì đang xảy ra Nó đạp thắng để dừng hẳn chiếc xe cứu thương Bóp kèn liên tục Nhưng đã quá muộn Chiếc xe kia vẫn lao đến Và nó không hề giảm tốc độ đi Chiếc xe cứu thương dừng lại hẳn ở bên đường Tuấn ngồi trên đó bất lực, Nhìn chiếc xe tải đang lao tới Sự việc diễn ra quá nhanh Và nó đã cố gắng xử lý tình huống hết mức có thể Để tránh một vụ tai nạn Thế nhưng mà... Tuấn chỉ nghe một tiếng đùng chát chúa vang lên, đầu óc của nó chán vắng vì cái lực đâm trực diện vừa rồi. Nó nghĩ chắc mình sẽ chết, trước khi nó nhắm mắt gục đầu qua một bên rồi liệm đi. Nó không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, lại thấy nó vẫn ngồi trên ghế lái. Thấy tuấn mở mắt chả có cử động, thì ai đó đứng gần la lên. Tài xế còn sống, tài xế còn sống đó Vậy là Tuấn biết mình vẫn còn sống Lúc này trời đã thờ mờ Cho nên nó có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh Chiếc xe cứu thương của nó Giờ chỉ là một mớ hỗn độn mấy không cửa mớp méo Đồ đạc băng ra tứ tung Cái vô lăng trước mặt Tuấn bị uống éo Không còn hình dạng như cũ nữa. Và hình như nó đang ép chặt vào người của Tuấn Đền ngoài người tra khỏi cái đống sắt thép này Nhưng hai chân của nó bị kẹt cứng lại Rồi một cảm giác đau nhất chạy dọc cấp thân thể Tuấn đang tự hỏi chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ Nó không thể giúp nhích được Hình như cái chân trái của Tuấn không còn cảm giác nữa Còn chân phải thì đau lắm Tuấn cảm giác trên trán của mình có cái gì đó sệt sệt Cố gắng lấy tay trở lên Thì mới biết đó là máu Đầu ốc của nó lúc này bắt đầu hoang mang Cứ quay cuồng. Chắc là lúc đó nó bị mất nhiều máu quá Cái áo mà Tuấn đang mặc cũng ướt nhèm đi vì nước mưa và máu. Nó vẫn ngồi trên ghế, cổ hồng khô trát. Mỗi lần thở mạnh là lồng ngực của nó lại nhó lên. Nhìn thẳng ra phía trước mặt, cách đó khoảng 90 10 mét, là chiếc xe tải đang nằm đó. Phần đầu cũng mốt méo, nhưng chắc là ít hơn nhiều so với chiếc xe cứu thương của Tuấn. Chắc là nó đâm vô làm chiếc xe cứu thương bị đẩy lùi ra phía sau. Xung quanh mình Tuấn nghe có nhiều tiếng nói Tiếng la Rồi ai đó đang lấy xà beng cài cái đống sắt ra Để kéo nó ra nhưng không được Tuấn cố gắng đọc lại số điện thoại Của thằng chủ xe Cho những người xung quanh Lúc này Tuấn cảm nhận rất rõ tràng cơn đau nhối Nó len lỗ cho từng thớ thịt trên người của mình Những giọt nước mưa tạt vào mặt nó Máu trên trán vẫn còn chạy xuống Cái lạnh từ từ thấm vào Làm cho những cơn đau cứ tăng thêm Tuấn vẫn ngồi đó, kẹt cứng trong chiếc xe. Nó đang cảm nhận rõ từng giây từng phút trôi qua. Những khoảnh khắc kinh hoàng mà nó không thể nào quên được. Có lẽ Tuấn đang cảm thấy cái chết đang từ từ đến với mình. Và nó chỉ biết bất lực ngồi đó mà cảm nhận từng chút một mà thôi. Rồi sau đó có một chiếc xe cậu chạy tới. Nó thấy mấy người dùng cái dây xích móc vào phần đầu của chiếc xe của thương. Đầu kia thì móc vào chiếc xe cậu Rồi cứ thế Chiếc xe cậu kéo từ từ Cho phần đầu bung ra Lúc Tuấn được kéo ra khỏi chiếc xe Thì toàn thân trả trời Nó lại liệm đi Khi mở mắt tỉnh dậy Tuấn thấy mình đang nằm trên cái băng ca Ở trong phòng cấp cứu Hình như là cái chân trái của nó Đã được nẹp lại cố định Chắc kỹ xương mẹ nó rồi lâu lâu lại có y tá, hoặc bác sĩ bước lại hỏi thăm nó. máy vết thương trên người cũng được sơ cứu cầm máu. Tuấn dẫn nằm đó trên cái băng ca lạnh lẽo, mắt nó cứ nhìn lên trần nhà. xung quanh chẳng có người thân hay bạn bè, tới cái điện thoại cũng không còn. những cơn đau nhức vẫn cứ hành hạ, dây dẳng. tự nhiên sao nó thấy mình lẻ loi, cô đơn quá. đúng là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí mà rồi đó lại tiếp đi lúc nào không hay, có lẽ cơ thể đã quá kiệt sức với những gì mình vừa trải qua. Hình như là tuấn nằm trong phòng cấp cứu rất lâu, nó mê man rồi tỉnh, rồi lại mê man với những cơn đau cấp thân kinh. rồi các thủ tục cũng được giải quyết khi bạn bè người thân của tuấn hay tin từ Sài Gòn chạy ra, nó được đẩy đi chụp CT, X-ray các kiểu. cuối cùng tuấn phải mai sáu mũi ở trên trắng. Chân trái của nó bị gãy phần ống chân, nhưng không cần phải mổ, chỉ phải bó bột thôi. Chân phải thì bị chấn thương phần mềm, lòng ngực thì bị pha đập mạnh, nhưng chỉ bị tụ máu bầm. Tay trái thì bị giãn dây chặn, nhưng không nghiêm trọng lắm. Cùng với máy vết thương trầy xước trên người nữa. Với cuốn cha chạm mạnh như vậy, mà nó chỉ bị như thế này, thì cô như là phước lớn mạng lớn lắm rồi. Sau đó thì bên giao thông có vô bệnh viện để ghi lời khai của Tuấn, Và hẹn khi nào nó khỏe Thì sẽ ra lại để giải quyết Phía bên xe phải gây ra tai nạn Nhưng không ai bị cái gì nghiêm trọng Sau này khi bình phục Thì nó giết đơn bãi nại cho bên kia Dù sao cũng là xui rủi không ai mong muốn Với lại họ cũng đã khắc phục Bồi thường thiệt hại đầy đủ cho nó rồi Mẹ của Tuấn cũng trở về từ Thụy Sĩ Sau vài ngày nó bị tai nạn Bà ở lại cả tháng trời Để chăm sóc cho thằng con của mình Cùng với Vĩnh Long Mặc dù bị tai nạn như vậy nhưng Tuấn lại cảm thấy vui vì nhờ đó mà giờ đây nó có rất nhiều thời gian ở bên cạnh những người thân của mình kể cả thằng nhóc con của nó. Trước ngày mẹ của Tuấn trở lại Thụy Sĩ bà có kêu nó ra nói chuyện cũng như những lần trước thôi bà kêu nó nên nghĩ lái xe cứu thương thu xếp qua bên đó chứ bà. Những lần trước thì Tuấn chỉ ầm ự cho qua chuyện nhưng lần này có lẽ nó phải suy nghĩ Về những câu nói của mẹ mình Với lại sắp tới thủ tục định cư Của thằng con trai của nó Cũng được chuẩn bị từ lâu Và đã gần xong rồi Chắc chắn là Tuấn phải qua bên đó với thằng nhóc Mặc dù trong lòng Tuấn Không muốn một chút nào <cười> Tuấn cũng từng qua đó rất nhiều lần Và đi được gần một phần hai châu Âu rồi Khám phá và trải nghiệm bên đó cũng nhiều Cho nên nó thấy kiểu người như mình Chắc không hợp với môi trường bên đó Nhưng lần này thì khác Không phải vì nó Mà là vì con trai của nó Chắc phải tạm dừng cuộc sống Với những chuyến xe ngược xuôi Những cái xác Và những ca bệnh rồi Dù gì khoảng thời gian gần 2 năm qua Đã dạy cho Tuấn rất nhiều bài học Về cuộc sống này Về những mảnh đời mà nó gặp Để nó thấy mình còn may mắn rất nhiều Khoảng thời gian Đã làm thay đổi một con người như nó Sau đó vài tháng thì cái chân gãy của Tuấn cũng bình phục. Nó xin nghỉ chạy xe cứu thương và lại phải chạy tới chạy lui để lo mấy vụ giấy tờ đi xin visa. Cũng không khó khăn gì mấy để xin được visa vì trước đó nó từng qua lại nhiều nước châu Âu du lịch rồi. Cuối cùng cũng có chính xác ngày đi khi thông tin vé máy bay gửi về cho nó và thằng nhóc. Vậy là còn được ăn thêm một cái Tết nữa ở Việt Nam. Tối hôm đó, Tuấn cùng với Vĩnh Long thằng bạn thân ép nghe, còn có thêm điều dưỡng sóc trăng cho một vài người thân gợi hành đi châu Đốc lễ chùa bà sau khi cúng bái xong tụi nó quay quần ở chỗ bãi giữ xe gần chùa để chia những miếng thịt heo quay vừa mấy cúng xong đang ăn uống thì tuấn bỗng thấy một ông cụ chắc cũng hơn 70 tuổi đang ngồi nghỉ mệt trên vỉa hè phía trước quán nước chắc là ông cụ bán vé số vì nó thấy có sắp vé số trên tay của ông giờ này cũng đã khuya rồi Mà ông cụ lớn tuổi còn phải mưu sinh, kiếm sống Làm cho Tuấn không thể nào ngồi ăn uống tiếp được. Nó đứng dậy đi ra chỗ ông cụ đang ngồi Thấy nó bước ra Ông cụ nhìn Tuấn vui vẻ Rồi đưa sắp vé số ra mời Ờ, giúp dùm dạ dài tờ đi chút Nó cầm sắp vé số Rồi kéo tay ông cụ vào bên trong Nó nói với ông Ông ơi, vô đây ngồi nghỉ ăn uống chút gì với tụi con đi Cho con lấy hết chỗ vé số này cho Ông đừng có ngại nha Chắc thấy nó cũng nhiệt tình nắm tay kéo mình Cho nên ông cụ cũng miễn cưỡng đi theo Vào chỗ cái bàn tụi nó đang ngồi Tụi nó kéo cái ghế nhựa cho mời ông cụ ngồi xuống Cốt chai nước lọc ra ly cho ông dĩnh long thì cắt heo quay ra Từng miếng nhỏ Vì sợ trăng ông cụ yếu Nhai sẽ khó Và lấy bánh mì cho ông Tụi nó nhìn ông cụ ăn chầm chậm thật ngon lành Đáng lẽ tra cái tuổi của ông giờ này Đâu phải bươn chải mưu sinh như thế này đâu Bất chợt Tuấn lại nhớ về ông cụ bị bệnh tim Mà nó đã từng chở chị Không biết lúc này hai ông bà như thế nào rồi Nó chỉ cầu mong cho họ Luôn gặp bình yên trong cuộc sống này mà thôi Đợi ông cụ ăn uống xong xuôi Tuấn lấy sắp vé số ra đếm Còn hơn 150 tờ Nó hỏi ông cụ Mỗi ngày Ông bán được bao nhiêu tờ vậy ông? Ông cụ vẫn nở nụ cười hiền lành, chất phát, trả lời nó. <cười> cũng tùy hả chú, ờ, có khi thì hai trăm tờ, có khi được có ăn trăm Mà cũng phải tráng để bán, lo cho thằng cháu ngoại nó được đi học nữa Nó thấy giọng ông hơi buồn, tò mò nó hỏi thêm Ủa, vậy ba mẹ của thằng nhỏ đâu mà để chồng lo vậy? Giọng ông cụ lại càng buồn hơn Bà mẹ nó chết vì tai nạn Lúc nó mới 5 tuổi rồi chú Bây giờ nó học lớp 5 rồi Tụi trắng lo cho nó Được chừng nào hay chừng đó thôi Tụi nó ngồi im lặng Nghe từng câu nói của ông tuấn cảm thấy trong lòng tự nhiên nặng nề quá Cuộc đời là vậy Nó vẫn luôn luôn có những mảnh đời Bất hạnh xung quanh mình tuấn lấy hết sắp vé số Nhưng mọi người đều dành nhau trả tiền Vậy là tụi nó đưa ra ý kiến góp tiền lại cho đủ 3 triệu Trả tiền với số Còn dư thì gửi tặng cho ông cụ Coi như hôm nay Cho ông được về ngủ sớm với thằng cháu ngoại của mình Số tiền cũng không lớn Có thể chỉ bằng một hai chầu nhậu của tụi nó thôi Nhưng với số tiền đó Lại bằng nhiều ngày cực khổ mưu sinh của ông Ông cụ vui vẻ cảm ơn tụi nó rất nhiều Tụi nó cũng thấy vui Đôi khi cho đi Lại cảm thấy hạnh phúc hơn được nhận vậy. Trước khi bước ra khỏi quán nước Ông cụ nhìn Tuấn một cách đâm chiêu Ông nhíu mại Nói với nó Tôi giờ có chuyện này muốn nói với chú ờ, Không biết đã chú có tin hay không Ờ dạ Ông cứ nói đi Mà chuyện gì với ông Ông lão từ từ bước ra ngoài Rồi kéo tay Tuấn theo Như sợ ai nghe thấy Tôi giờ thấy có nhiều dòng linh đi theo chú Nhưng mà không phải họ theo địa phá Mà là giúp đỡ phụ hộ cho chú đó Nhìn hình tướng của chú chắc cũng không phải dạng tầm thường Nhưng mà nhớ lời tôi nói Làng tranh tiện ác nó có phân biệt lắm Đừng lầm đường lỡ bước Mà ân hận về sau Tôi với chú chắc là có cái duyên Nên tôi thấy sao tôi nói với chú như vậy Thôi tôi đi nha Ông cụ đi rồi Nhưng trong đầu của Tuấn vẫn còn đang suy nghĩ Với những gì mà ông vừa nói Không lẽ xung quanh nó bây giờ Có nhiều dông hồn lắm hay sao Mà thôi kệ mẹ đi Chẳng phải ông cụ cũng nói Là họ không phải theo để phá phách Hoặc là ám hại mình hay sao Mọi chuyện trở lại bình thường Và Tuấn cũng không còn để tâm đến câu nói của ông cụ nữa Sắp vé số Thì nó đưa cho thằng bạn thân dữ Ăn uống xong Tụi nó về lại khách sạn để ngủ Sáng ngày hôm sau đi dạo chơi, mua sắm ít đồ đặc sản, rồi về lại Sài Gòn trong ngày hôm đó. Nhưng cái chiếc xe của tụi nó đang trên đường về tới địa phận thành phố Mỹ Tho. Lúc này là buổi chiều, và tới giờ sổ số, nên thằng bạn thân mới lấy sắp vé số hôm qua ra, dò thử kết quả. Tuấn thì chỉ nghĩ mua để giúp cho ông cụ thôi, chứ không nghĩ là trúng số. Nhưng cuộc đời nó luôn tạo ra cho con người ta những sự bất ngờ, mà họ không thể nào nghĩ tới được. Trong cái sắp vé số đó có 8 tờ Tuấn còn nhớ rất rõ Đó là những tờ giấy số của Đài An Giang Có các con số 061, 074 Và cả 8 tờ giấy số Đều khớp với cái hàng cuối cùng của giải đặc biệt Thằng bản thân dụi mắt như chưa tin đó là sự thật Nó đưa qua cho Tuấn kiểm tra lại Tất cả những con số đều trùng khớp với giải đặc biệt Vậy là tụi nó trúng độc tắt rồi Cả một đám nhảy dựng lên muốn lập chiếc xe Làm cho khứa tài xế hết hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này hình như tụi nó cứ nghĩ mình đang mơ. Ai nấy đều lân lân với cái lộc trời ban quá bất ngờ này. Nếu trừ tiền thuế ra, thì 8 tờ giấy số này đem về cho mọi người số tiền sắp xỉ 11 tỷ. Và chi đều ra thì mỗi người cũng được tầm 1 tỷ rưỡi, số tiền cũng không nhỏ. Về lại Sài Gòn, sau khi làm các thủ tục nhận tiền trúng với số độc tác đó, Tụi nó lại làm một chuyến về lại Châu Đốc Mục đích là để cúng tạ lễ với bà Vì nhờ có chuyến đi sinh lộc bà lần trước Mà tụi nó mới có được số tiền lớn này Và cũng là để tìm kiếm ông cụ Đã bán những tờ giấy số trúng giải đêm hôm đó cho tụi nó Sau khi cúng tạ lễ Thì mọi người phải dành tra hẳn 3 ngày Để tìm kiếm tung tích của ông cụ Nhưng có một điều lạ là cho dù tụi nó có dò hỏi khắp nơi Nhưng vẫn không tài nào kiếm được thông tin của ông Giống như ông không hề tồn tại vậy. Cuối cùng thì mọi người đành quyết định trở về Sài Gòn. Trong lòng ai nấy cũng có chút tiếc nuối vì nguyện vọng lúc đầu là gặp lại ông cụ chưa được hoàn thành. Thiên Tuấn hình như nó cảm giác số phận chỉ sắp đặt cho tụi nó được gặp ông một lần trong cuộc đời này thôi. Nó tưởng tượng không biết có phải một ông tiên nào đó trên trời quá thân thành ông cụ bán vé số xuống trần gian này để cho tụi nó có cái lộc đó hay không? Và cho đến tận bây giờ, lòng của nó vẫn luôn thắc mắc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về ông cụ bán giấy số ấy. Cuối cùng thì tất cả tụi nó cũng thống nhất dùng một phần số tiền đó để chia sẻ cho những người thiếu may mắn xung quanh mình. Vậy là cứ đều đằng những buổi tối, tụi nó cùng nhau trông trụ trên những con đường Sài Gòn, chứ thì những ổ bánh mì, cái bánh bào, gối xôi, hộp cơm. Cùng những chai nước lọc gửi đến cho những ông chú xe ôm, mấy tặng nhóc lượm da chai, những người không có nhà cửa sống lang thăng, có khi thì nồi cháo, nồi súp cho bệnh nhân nghèo và người nhà trong mấy cái bệnh viện. Phải nói lúc này là khoảng thời gian mà Tuấn và mọi người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Và cũng chính khoảng thời gian đó, trong những lần ở bệnh viện, Tuấn lại có một quyết định nghiêm túc với cuộc đời của mình. Nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nói chuyện với mẹ của nó, dĩnh Long, để rồi cuối cùng nó đặt viết, kiến vào tờ giấy, đăng ký hiến tặng toàn bộ thân thể của mình sau khi nó chết đi, cho y học ở bệnh viện trợ chạy. Nó nghĩ mình chẳng giúp ích được gì cho đời lúc còn sống, thì chỉ hy vọng sau khi chết đi, có thể tự hào làm được một điều tốt đẹp gì đó, mặc dù là nhỏ nhôi cho cuộc sống này. Thế gì cứ để cho thân xác của mình thối rữa theo năm tháng một cách vô ích Và rồi cái ngày chia tay cũng phải tới Ăn Tết vui vẻ cùng Vĩnh Long Những người anh em, sóc trăng, điều dưỡng Thì cũng tới ngày nó và thằng nhóc lên máy bay Những giọt nước mắt chia tay làm cho nó chẳng muốn trời đi Nhưng thời gian thì không chờ đợi một ai Và cũng sắp tới giờ làm thủ tục Tướng ôm Vĩnh Long vào lòng chào tạm biệt Đứt mắt của em như ước hết ngực áo của Tuấn Bắt tay chào tạm biệt những người anh em Tới lúc đứng đối diện với điều dưỡng định bắt tay tạm biệt em Nhưng điều dưỡng không cho nó cơ hội làm điều đó Bất ngờ em ôm chầm lấy nó Khóc đứt nở Trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh Mà đặc biệt là Vĩnh Long Điều dưỡng cứ như vậy Mà ôm siết chặt lấy nó Em nức nở nói Như chưa hề có sự hiện diện của những người xung quanh ở đây Cho em cơ hội Được nói tiếng yêu anh Như anh Lúc đó Tuấn chỉ đứng im như tượng đá Và nó chỉ biết cảm nhận những giọt nước mắt đang trôi trên đôi má của em Tuấn hiểu hình như Điều dưỡng đã dồn nén cái cảm xúc này lâu lắm rồi Chỉ đợi tới hôm nay mới bộc lộ hết ra Bất kể những người xung quanh là ai đó cũng là tính cách của em mà. Tiếng loa thông báo vang lên, nó giật mình nhẹ đẩy điều khiển ra, rồi nói: à, tôi đi nha. Nhìn qua vĩnh long, thấy em đang lượm cặp mắt nhìn về phía nó. Rồi đặt thằng nhóc ngồi lên chiếc xe đẩy của hành lý, tuấn vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người, rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe vào phía bên trong. Nó không dám quay lại nhìn, nó sợ họ sẽ thấy nó đang khóc. Chiếc máy bay từ tự, tự cất cánh lên cao độ Nhìn qua khung cửa sổ Tuấn thấy Sài Gòn thật lung linh khi về đêm Nó thật sự đã xa Sài Gòn rồi Tạm biệt những người anh em Những người phụ nữ của nó Tạm biệt một thời ngang dọc đáng nhớ